Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó về, huấn luyện làm bộ iểm cho nhà láo Mà chú đừng nói chuyện này với ai nghe chưa An tò mò hỏi thầy Tư Thầy bảo thiêng là sao hả thầy Ông Tư cười hì, giít thêm một hơi thuốc rồi bảo An <cười> Chả là hồi đem con mực về Tôi có buộc nó đằng sau vượt Nơi tôi thường xuyên ngồi luyện bùa Cộng thêm vào đó, hãy dắt nó ra nghệ địa cùng tôi buổi đêm Cái việc mà luyện ra sao thì chú thư lỗi Tôi không thể kể chi tiết được Nhưng mà sau khi đã huấn luyện xong Con mực Bây giờ có thể nhìn thấy được vòng lình đấy Có nó trong nhà Là không một vòng nào dám vô Kể cả mà xó cũng bị nó đuổi ra cờ mạng An ngay đến đây trật giật mình Rồi cố làm ra vẻ không tin Thầy cứ nói quá lên Làm gì có cái chuyện chó mà nhìn được thấy vòng Người chết Ông tư giọng nhầm nghị "Ấy thế chẳng lẽ chú chưa từng thấy qua bảy con vật khắc ma hay sao? Chó, mèo, chim cú, quạ, châu chấu, bướm." Anh cười đáp, "Thầy ơi, con có nghe rồi, nhưng mà ví như chim lợn, người ta nói nếu chim lợn kêu ở trên lác nhà thì nhà đó chắc chắn có đâm ma, hoặc chỉ nghe thấy tiếng nó kêu thôi thì cũng gặp họa chẳng lành." "Thế thì khắc ma ở chỗ nào hả thầy?" Ông tư giọng điềm tĩnh, "Chim lợn" Sở dĩ đậu lên nấp nhà Vì nó linh cảm được nơi đó Có khí âm phát ra Thế chả phải là báo trước cho chủ nhà Là có chuyện gì Còn khi nó kêu Là vì nó thấy vong hồn vắng vắt Vậy chả phải là nó khắc ma hay sao An lúc này mới bắt đầu lo sợ Hắn nhớ rằng Cái cửa sổ tầng 2 của hắn Nhìn thẳng vào sân của lão xỉu Không lẽ con mực tối qua sủa như điên như vậy Là vì nhìn thấy bóng ma lấp ló ở đó đang chìm trong suy nghĩ chợt hắn giật mình khi nghe câu hỏi của ông tư. Nãy giờ nói chuyện tôi mới để ý. Có phải chú đã nhìn thấy những thứ mà chú chưa từng thấy đúng không nào? An ấp úng như cố tỏ ra vẻ cương quyết. Sao thầy lại nói vậy? Ông tư mỉm cười, châm thêm điếu thuốc khác, vừa phì phèo hơi thuốc ông nói, tại tôi thấy chú có qua một đêm mất ngủ mà tiêu tụy đến nhược này. Ê e, có lẽ Chú đang bị oan hồn nó bám theo trăng. An trợt lớn tiếng. Nhưng mà tôi đã từng hại ai hay làm điều gì sai trái đâu mà oan hồn nó bám theo tôi. Ông Tư bây giờ mới cười phá lên. Hơ <cười> hơ, có thật vậy sao? Chú có dám đặt cả cái mạng của chú ra mặt thề là chú chưa làm điều gì sai trái không? Nghe đến câu đó, An đứng vắt dậy, mắt nhìn chăm chăm vào mặt ông Tư. Ông Tư chỉ nhìn An cười khảnh, rồi giít một hơi thuốc. Hắn để tiền trả tách cà phê rồi dạo bước ra khỏi quán. Cả ngày hôm đó, hắn không tài nào làm việc nổi, một phần vì quá mệt mỏi, một phần bị ám ảnh bởi lời nói của ông tư. Thấy hắn như vậy, nên ông chủ cũng thương tình mà cho hắn về sớm. Mới có 8 giờ hơn tối mà hắn đã về nhà. Trên đường về, hắn vừa đi vừa cố lắng tai nghe coi có ai theo dõi hắn không, thỉnh thoảng còn quay đầu lại Nhìn xem thì không thấy gì. Vừa về đến nhà, hắn đồ ngay ngồi xuống giường mà không cần thay quần áo, cũng vì lý do quá mệt mỏi mà hắn dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình đang đứng trước căn nhà nhỏ ngoài Hà Nội, vẫn cái bể nước đó, hắn nhìn mà dần dợn dợn. Rồi hắn đảo mắt một vòng quanh ngôi nhà, tìm hắn như ngẩn đập, khi nhận ra Minh, người vợ đã bỏ hắn bị treo cổ trên xà. Ngoài hành lang đang đông đưa, hắn kinh ngột khi mà cái xác đó chợt phát ra tiếng nói. Anh à, anh, à, anh, anh đã về rồi, rồi đấy ư? Lại Đại đây với em nào. nào. Còn đang ngỡ ngàng thì cái nắp của bể nước bật mở, một cô bé tóc tai rối rượi, ướt sũng từ từ chui ra. Cô bé tiến về phía hắn, từ từ ngẩng mặt lên, để lộ hai con mắt trắng bạch, lớp da mặt trơ lên vì ngâm lâu trong nước. Đó là hoa Cô bé bắt đầu gọi. "Bố ơi, về với con đi. Bố, về với con đi bố ơi. Bố ơi, về với con đi bố ơi." An Lân này thì đúng là hồn siêu phách lạc, hắn cắm mặt chạy ra khỏi cửa mồm la lớn. "Không, các người để cho tôi yên." Hắn trồm dậy trên chiếc giường tầng 2 thì ra là một cơn ác mộng. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi. Hắn coi đồng hồ mới có 6 giờ sáng. Hắn ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi chạy ùa ra tiệm bán đồ thờ cúng của bà Kim đầu ngõ. Vừa thấy An, bà Kim đã tắt tưởi chạy ra. À, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net